Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 377, một vệt mỉm cười. Oanh chuẩn đề thảo nhân tuy rằng lùi về sau. Trong tay thất bảo diệu thủ nhưng là chấn động. Phật quang diệu thế quét ngang mà ra, âm Một tiếng thất bảo diệu thủ đánh ở đinh nhạt trên người. Nhất thời đem đinh nhạt đều đánh bay ra nhân tộc Hoàng Đô. Huyết tung một chỗ, rất xa té xuống đất, chuẩn đề đảo nhân ngực đau đớn. Trong đó có một vùng đá xanh tím một mảnh, càng có một tia tia huyết châu thấm ra. Đều có muốn đem đảo y nhuộm đỏ xu thế. Chuẩn đề đảo nhân ánh mắt lập lòi hàn quang, lạnh léo cực kỳ. Để hoàng đô bên trong nhân tộc đều cảm giác được mùa đông giống như vậy. Không khỏi thân thể run. Bá một tiếng, chuẩn đề đảo nhân trực tiếp ra hoàng đô. Sau một khắc chuẩn đề đảo nhân xuất hiện ở đinh nhạc trước mặt. Sát cơ ẩm hiện, phịch một tiếng. Càng làm muốn đứng dậy đinh nhạc đánh trên đất. Máu nhuộm một chỗ, cả người xương cốt đều là phá nát hơn nửa. Đinh nhạc ánh mắt càng phát sáng rỡ lộ ra ánh sáng có cố trùng phá thiên địa cảm giác. Điều này làm cho chuẩn đề đảo nhân vận chán ngưng lại Sát cơ lại nồng nặng mấy phần trong miệng nói rằng chết Gia trì thần sử tùy theo ép ra Vừa nhanh vừa mạnh uy năng ngập trời đập về phía đinh nhạc Muốn một lần giết chết đinh nhạc Cẩu đỉnh khốn thiên Lúc này Đại vũ mọi người ngự đỉnh mà đến Cẩu đỉnh sầm sầm nổ vang Nhiễu thành một vòng Quang mang ló lên Đem chuẩn đề đảo nhân vây ở trong đó Đỉnh thanh từng trận Gia trì thần sử cũng là mạn hạ xuống Muốn chết Chuẩn đề đảo nhân cười gần Thất bảo diệu thủ quét ra Âm âm âm vài tiếng Cậu đình cũng là muốn bay lên Đại vũ mọi người càng là khá mồm thổ huyết Ta nhân tục cửu châu đại địa Bảo hộ ta nhân tục Lúc này, Đại Vũ sắc mặt hơi biến có chút nghiêm túc, đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Nhất thời, cửu đỉnh nổ vang. Xúc động nhân tộc cửu châu đại địa. Toàn bộ cửu châu đại địa đều là đang chấn động. Một luồng bàng bạc thiên địa chi lực chen chúc mà đến. Đi vào cửu đỉnh bên trong. Để cửu đỉnh réo vang. Liền làm một thể uy năng trùng thiên. Âm Một tiếng vang lớn Một vị đại đỉnh đụng vào thất bảo diệu thổ bên trên Nhất thời Thất bảo diệu thổ bên trên Phật quan đều là sụp đổ rồi Ở nhân tộc Cửu châu đại địa bên trên Đại vũ tuy rằng chỉ là thái ấp chi cảnh Nhưng dựa vào cửu đỉnh Chính là bình thường đại la chi cảnh cũng có thể trực tiếp đánh giết Hốn nguyên cảnh cũng là khó có thể ngang hàng Cái gì là nhân tộc Cửu châu? Này không phải là tùy tiện tìm một chỗ hoa một vòng coi như nhân tộc Cửu châu Mà là toàn bộ cửu châu đại địa thiên địa chi lực cũng có thể duy nhân tộc sử dụng Cửu châu đại địa bên trên Nhân hoàng chính là không gì sánh kịp tồn tại liền dường như đinh nhạc có thể mượn tiên đảo chi lực Đại vũ cũng có thể mượn cửu châu đại địa sức mạnh to lớn loại thủ đoạn này ở cửu đỉnh vượt qua thiên lôi sau khi liền có thể sử dụng. Nếu như không có thiên lôi truy luyện, thiên đạo thừa nhận lớn như vậy vũ đến tiêu tốn kéo dài thời gian mới có thể làm đến một bước này. Cái gọi là nguy cơ, gặp nguy hiểm cũng hữu cơ ngộ, liền xem bản thân có thể hay không vượt qua rồi. Sơ Khắc này đinh nhạc cũng là tình huống này. Cùng thiên đạo thánh nhân giao thủ có thể là đơn giản như vậy sao? Quả thực là 9 tử 1A. Hốn nguyên cảnh hậu kỳ lại là thiên đạo thánh nhân mạnh mẽ công kích không phải tốt như vậy chịu đựng. Chỉ là hai lần. Nhưng cũng làm cho hắn tuy rằng không có thân vấn. Nhưng cũng là không thể tránh được một thân trọng thương. Hắn ngược đều là ao tiến vào. Sụt đổ một đại khối. Có xương vỡ vụn đâm vào bên trong khang bên trong Máu tươi chảy đầm đìa Đứng lên đến đều là hết sức khó khăn Trong miệng lo ra máu không ngừng Nhưng giờ khắc này cái kia sắp chết thương thế không chỉ có không có đánh đổ hắn Trái lại càng thêm kích thích hắn Từ trong lúc đó có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên Thời khắc này Đinh nhạt cảm giác được rồi Nội tâm của hắn đột nhiên biến trầm tĩnh cực kỳ. Từng trận dường như đại đạo thiên âm thanh hưởng ở trong cơ thể hắn vang lên. Đạo tâm thông suốt, tâm thần vận chuyển, thật giống thiên đạo đều ở trước mắt. Dễ như trở bàn tay. Đinh nhạc cả người khí tức đột nhiên đại biến. Hắn ngã ngồi trên đất. Từng đạo từng đạo lưu quang xuất hiện ở quanh người hắn. Tiên quang lưu chuyển, hiện ra ánh huyền quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, sao từng tia một thanh hưởng vang lên, năm đạo sóng bạc như rồng giống như vọt lên, ở đinh nhạt đỉnh đầu hội tụ, phù phù vang lên trong trẻo, một mảnh mét phạm vi khánh vân xuất hiện, trong suốt như nước, một chút ngọc quang điểm cơ, hừ, u, e, trong đó dường như đầy sao lấp lói, và đó nở rộ thanh liên ở khẽ đung đưa, màu xanh tiên quang buông xuống, như là thác nước lưu là khánh vân bên trong, phát sinh len gen len gen trong suốt tiếng vang, một luồng mạc xanh khí tức từ trên người đinh Nhạ tản ra, rất nhanh liền bao trùm cả nhân tộc hoàng đô, nhất thời cả nhân tộc hoàng đô vô số nhân tộc đều là trong lòng loáng một cái cảm giác mình trong lòng này điểm áp lực việc vật không đắc ý việc đều là không có cái gì quá mức trong lòng cực kỳ ung dung như là tăng nhân khổ tu ngàn năm một khi ngộ đạo nhìn thấy chân phật sống như rất nhanh toàn bộ cửu châu đại địa đều tràn ngập loại khí tức này Hết thầy linh đều là chấn động trong lòng. Tâm linh được thả lỏng. liền ngay cả cái kia hoài thủy bờ sông. Nhân tộc đại quân chính đang hoài thủy yêu ma đại chiến song phương. Đều là trong tay không khỏi dừng lại. Đột nhiên cảm giác mình ở này đánh cái gì đánh. Nhiều nguy hiểm a, Trở lại cố gắng tu luyện không tốt sao. Đương nhiên. Cũng không phải hết thầy linh đều chịu đến ảnh hưởng Một ít đảo hạnh cao thâm hạng người đều là trong lòng một hoảng hốt chính là tỉnh táo lại Cặp kia phương đại chiến trên bầu trời Chính đang kịch liệt đấu pháp hoài thủy đại yêu cùng tiệt giáo đại la đệ tử cũng chỉ là tâm thần chấn động Đón lấy liền đều là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hoàng đô phương hướng Đinh nhạc ngồi suýt bằng đại địa bên trên Đảo bên trên vẫn như cũ mang theo máu tươi Nhưng đã không lại chảy ra Thương thế đang nhanh chóng khép lại Đinh nhạc ngẩng đầu nhìn trời Đột nhiên lộ ra một vệt mỉm cười Cười như gió xuân Đang nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt Trong lòng sung sướng Trong nháy mắt cửu châu đại địa bên trên cách khác Linh cũng là lộ ra như vậy mỉm cười Ước phản nhân tộc bị bốn đại thánh nhân giáng lâm đến nỗi hoảng sợ tâm tình cũng là bị dẹp loạn Đây là cái gì bị cửa đỉnh vây nhốt chuẩn đề đảo nhân trước hết có thể cảm xúc đến loại khí tức này Để hắn biến sắc, cảm giác trong lòng đều là một trong khẩn Theo bản năng, chuẩn đề đảo nhân quát to một tiếng Thiên đạo chi lực trong khoảnh khắc chính là bàng bạc vô lượng đi vào trong cơ thể hắn. Thất bảo diệu thủ Phật Quang Kinh Thiên. Quét ngang mà ra. Nhất thời. Cửu đỉnh bắn bay. Đại vũ mấy người thổ quyết sút lui. Kinh hãi cực kỳ. Mà trong trời cao. Sáu đại ác chiến cường giả tuy rằng đại chiến kịch liệt cực kỳ. Nhưng cùng lúc cũng là quan tâm lần này Phương Đồng Tính. Khi thấy chuẩn đề đạo nhân bị thương xuất huyết thời điểm. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt có vẻ càng ngày càng đau khổ. Thái thanh thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn cũng là từng người biến sắc. Đương nhiên không phải đẹp đẽ sắc. Nhưng yêu hoàng cùng yêu sư thì cười ha ha. Cười hết sức thoải mái. Nữ hoa nương đương cũng là cười như hoa nở. Nở nộ cười nghiêng nước nghiêng thành nhưng theo chuẩn đề đạo nhân lửa giận ngập trời toàn lực ra tay hai lần liền đánh đinh nhạt muốn bò không đứng lên dáng vẻ yêu hoàng mấy người cũng là trầm mặc trong lòng cũng lý giải dù sao đinh nhạt đảo hạnh quá kém có thể thương tổn được chuẩn đề đạo nhân đã là may mắn đến cực điểm đại vũ xúc động cửu châu thiên địa chi lực vây nuốt chuẩn đề đạo nhân thủ đoạn phi thường tuyệt vời Cũng làm cho sáu người ánh mắt hạ xuống một thoáng Thầm khen một tiếng Nhưng kỳ thực mấy trong lòng người vẫn là hiểu rõ Cho dù thủ đoạn ở mạnh Nhân hoàng mấy người vẫn như cũ không ngăn được thân là thiên đạo thánh nhân chuẩn đề đạo nhân Vất quá đinh nhạc biến hóa vẫn để cho mấy người đều là trong tay dừng lại chú ý nhìn lại